Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diuquyen.org. Chương 5.39. chân Chính Lai Lịch. T. Lăng Thiên hít một hơi lãnh khí, bây giờ tiến vào thiên đạo chi cảnh cũng không nhịn được nổi tâm kinh hãi. 300 triệu cách bàn cổ cũng chính là 300 triệu cách đại đạo chi cảnh. Hoặc là một chút không có tiến vào đại đạo chi cảnh, nhưng là thấp nhất cũng là thiên đạo chi cảnh. Nhiều như vậy bàn cổ chém giết, xuất hiện một cách người mạnh nhất, đây có phải hay không là đang nói giỡn? Bàn cổ tiếp tục rung động lời nói. Ta vốn là tại một cách đặc biệt vòng tròn bên trong, sau đó bị một cách hỗn độn thai ngén. Những này, ngươi từ Nguyệt Quế thủ chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Sau đó một cường giả giết tiến đến, người kia tùy tiện đánh bại ta. Người kia không phải những người khác, chính là cái khắc hỗn đồn bàn cổ. Hắn đánh tan thai nghén hắn hỗn đồn, sau đó giết vào mặt khắc hỗn đồn, không ngừng tăng cường chính mình nội tình. Ta chính là bên trong một cái bị đánh bại bàn cổ, ta không phục. Không ngừng khiêu chiến đáng tiếc vẫn như cũ bị đánh bại. Cuối cùng cái kia bàn cổ ta cảm giác không có cái gì trưởng thành khả năng, liền đem ta đánh giết đáng tiếc ta như kỳ tích sống sót. Nhưng là ta thức tỉnh đằng sau, lại phát hiện hắn đã rời đi. Sau đó ta lính ngộ, lính ngộ sáng thế đại đạo, hóa thành càng cường đại hơn tồn tại cuối cùng đánh tan hỗn độn, tiến vào mặt khác hỗn độn tìm bàn cổ chém giết. Đáng tiếc ta cuối cùng thua, bại bởi mạnh nhất bàn cổ. Coi ta đuổi kịp cước bộ của hắn, hắn đã đánh nát vòng tròn trở thành siêu thoát giả, tiến nhập vực ngoại. Tiến vào vực ngoại trong nháy mắt, chúng ta những này tại vòng tròn bên trong bàn cổ, đều trở thành phân thân của bọn hắn, sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Biết đó là cỡ nào thật đáng buồn sự tình ạc. Không muốn tiến vào vực ngoại, nhất định phải siêu thoát vượt ngoài quá mạnh, đó là một cái không biết lúc nào tồn tại địa phương, chỗ nào vô biên vô tận có vô số cường giả đang chém giết lẫn nhau. Những cường giả kia đều là siêu thoát giả, đều là cường đại siêu thoát giả, cũng là từng đầu đại đạo người sáng tạo. Ta không cam tâm, sau đó ở trong hỗn độn mê mang. Trong lúc vô tình lại phát hiện một cường giả, cường giả này nếu sắp trở thành siêu thoát giả Ngay tại hắn siêu thoát thời điểm đánh nát cái vòng kia, sau đó tiến vào vực ngoài thời điểm. Ta liều mạng vỡ nát nhục thân cũng chen vào cái vòng kia lỗ hồng, sau đó giải trừ chính mình là bàn cổ hóa thân trói buộc. Ai biết ta cũng không có tiến về vực ngoài, ngược lại rơi vào hiện tại cái vòng này bên trong. Khi đó ta mới biết được. Vòng tròn cũng có được vô số, chỉ có đánh tan vòng tròn trở thành siêu thoát giả mới có thể tiến vào vực ngoại. Cái vòng này tựa như là vừa mới hình thành, ta trong này chính là cường đại một cái. Lúc đầu thế giới này thai ngén người mạnh nhất, là một cái mọc ra 9 đôi cánh, 18 cánh chim ma thần. Cũng là có khả năng nhất siêu thoát một cái ma thần, nhưng là ta chi tướng hắn cho diệt sát thôn phệ sau đó đánh nát hỗn độn tiến vào cái vòng này mặt khác hỗn độn không ngừng chém giết đem vô số mọc ra cánh ma thần nuốt chửng lấy cuối cùng ta ngạnh sinh sinh đem cái vòng này cho biến thành thế giới của mình ta diễn hóa phân thân của mình sáng tạo ra ba ngàn hỗn độn có lẽ là sáng tạo hỗn độn ta sáng thế đại đạo yêu nguyên siêu thoát ta cuối cùng trở thành siêu thoát giả siêu thoát đằng sau đi vào vực ngoại Ta liền thấy đã từng bàn cổ, lấy trước kia cái ngược sát ta bàn cổ. Ta cùng hắn chém giết, cuối cùng vẫn ta thua. Ta tại bàn cổ đại đạo phía dưới, ta cuối cùng bị hắn diệt sát. Có thể nói, ta đã chết rồi. Nói cách khác, ta bản tôn đã chết. Vẹn vẹn còn lại ta cái này tàn hồn. Cũng đúng lúc là lúc này, ta phát hiện ngươi. Dung động tin tức, để lăng thiên đặt chén trà xuống. Nhìn xem rung động chúng nữ Lắc lắc tay để các nàng rời đi Hiện tại các nàng nhỏ yếu biết những này sẽ sinh ra áp lực Lăng thiên nói Ta Ta có thế nào Bàn tổ cười khẽ Nói Ngươi cũng là cái vòng kia nhân loại Tại ta gạt ra cái vòng kia thời điểm linh hồn của ngươi cũng từng theo hầu tới Càng là cùng với ta tiến vào cái vòng này bên trong Lúc đầu ta cũng không để ý, nhưng là theo ngươi không ngừng mạnh lên, ta cuối cùng phát hiện ngươi. Sau đó tại ngươi từ nhỏ yếu thế giới tiên hiệp đột phá thời điểm, đưa ngươi triệu hoán đến hồng hoang thế giới, sau đó nhìn ngươi trưởng thành. Của ngươi phát triển để cho ta vui sướng, ngươi có siêu thoát khả năng. Phải biết muốn siêu thoát, liền cần thoát khỏi hết thảy Ta thoát khỏi đa từng thân phận cũng thoát khỏi trong hội này trói buộc. Ngươi cũng thoát khỏi đã từng vòng tròn càng là thoát khỏi huyết mạch của ta Ngươi bây giờ lính ngộ vĩnh sinh đại đạo càng là ta nhìn đều rung động đại đạo Ngươi một khi siêu thoát tất nhiên tại vực ngoài là một nhân vật mạnh mẽ Vì vậy ta không ngừng nhìn xem ngươi trưởng thành chờ mong ngươi trở thành siêu thoát giả Lời nói này rơi xuống lăng thiên cuối cùng minh bạch Nguyên lai like đây hết thảy là chuyện như vậy Có lẽ tại Thục Sơn chiến kỳ thế giới kia thời điểm bị bàn cổ phát hiện, sau đó trở thành bàn cổ trong ánh mắt tư chất cường đại người. Trách không được, Lăng Thiên có thể từ một cái nho nhỏ thế giới tiên hiệp trực tiếp rơi xuống hồng hoang thế giới càng là trở thành một cái vu tục. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên nhìn xem khổ tâm. Bài bàn cổ, không biết nói cái gì. trầm mặt một lát. Thì ra là thế. Ta không biết nên cám ơn ngươi, vẫn là phải hận ngươi. Nhân sinh của ta lại bị ngươi bài thỏa đáng. Không, ta vẹn vẹn cho ngươi cung cấp một cái ràn không chân chính đi ra con đường là chính ngươi. Phải biết chân chính đại đạo cần chính mình đi qua mới có thể lĩnh ngộ. Ngươi lĩnh ngộ vĩnh sinh đại đạo là có thể thôn phệ vô số đại đạo tăng cường tự thân đại đạo. Người đã thôn phệ ba ngàn đại đạo càng là tại thôn phệ thiên đạo cùng địa đạo thời điểm, lính ngộ một loại thiên địa đại đạo, đây cũng là một cái cường đại đại đạo. Phải biết tại vực ngoài, so đấu chính là đại đạo, thậm chí một số người đem đại đạo diễn hóa hình thành vũ khí của mình. loại chiến đấu kia, thần thông đều là một loại trò trẻ con. Vì vậy tại vực ngoài, vô số người tại tự sáng tạo đại đạo trên cơ sở, hướng về dung hóa đại đạo khác. Tăng cường tự thân. Ngươi bây giờ liền dung hóa ba ngàn đại đạo. Vì vậy ngươi vĩnh sinh đại đạo tại vực ngoài tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Bàn cổ nói trong ánh mắt hiện ra khích động ánh mắt. Lăng thiên thì là trầm mặt, không khỏi hỏi thăm. Mục đích của ngươi là cái gì? Tự nhiên là bồi dưỡng ngươi chiến thắng bàn cổ, chiến thắng cái vòng kia bên trong bàn cổ. Ta hy vọng ngươi chiến thắng hắn, nhưng là không nên giết hắn ta hy vọng sỉ nhục nương theo hắn vĩnh viễn. bàn cổ càng là kích động. lăng thiên giờ phút này đã minh bạch chính mình đi theo bàn cổ từ một cách khác vòng tròn lại tới đây vốn chính là nửa bước siêu thoát. cái này cái gọi là siêu thoát là một loại vết tích. vì vậy lăng thiên là hiện tại cái vòng này bên trong có khả năng nhất siêu thoát tồn tại. bàn cổ bồi dưỡng mình để cho mình lĩnh ngộ cường đại vĩnh sinh đại đạo. Sau đó hy vọng chính mình siêu thoát chiến thắng đã từng đã đánh bại hắn bàn cổ. Lăng thiên cười khẽ, nhìn xem bàn cổ. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. tiễn mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 540 Khủng bố vực ngoại Yên tĩnh giao trì truyền vang hoàng sợ khí tức. Sinh tử kiếm bên trong bàn cổ tàn hồn mang theo kích động. Không tệ. Chúng ta đều là đến từ một cái kia vòng tròn. Chúng ta rời đi cái vòng kia. Nguyên thần bên trong vốn là mang theo siêu thoát khí tức. Vì vậy, muốn siêu thoát, so sánh những người khác muốn dễ dàng quá nhiều. Ta trong lúc vô tình phát hiện ngươi để cho ngươi đi vào hồng hoang thế giới vốn định bồi dưỡng ngươi nhưng là ta vẹn vẹn cho ngươi giàn không chính ngươi lại trưởng thành là hôm nay trình độ ngươi bây giờ đã tiến vào thiên đạo chi cảnh phía dưới chính là đại đạo chi cảnh một khi tiến vào đại đạo chi cảnh ngươi liền có thể nghĩ đến như thế nào siêu thoát ra kích động lời nói lăng thiên thì là thần thái tự nhiên từ bàn cổ trong miệng biết được như thế xung động tin tức Nhưng là Lăng Thiên cũng rõ ràng mình bây giờ quá yếu. Nếu quả thật như bàn cổ miêu tả cái dạng kia, cái kia vượt ngoại chi địa là kinh khủng cỡ nào. Chí ít đại đạo chi cảnh ở đâu đều là nát đường cách tồn tại, thật sự là hỗn nguyên nhiều như cỏ, thiên đạo không bằng chó. Lăng Thiên hiện tại thiên đạo chi cảnh tiến vào vực ngoại chi địa, cái kia so chó cũng mạnh không đến nơi nào đây. Lăng Thiên nói Nếu vượt ngoài chi địa cường đại như vậy, hiện tại đi qua không phải muốn chết sao? Bàn cổ gật đầu. Không sai, ngươi tiến về nơi đó chính là muốn chết. Ngươi bây giờ còn cần tích lũy, ngươi vĩnh sinh đại đạo cố nhiên cường đại, nhưng là vẹn vẹn cường đại cơ sở còn không có tiến hành sau cùng diễn hóa. Vì vậy, ngươi bây giờ hay là quá yếu, ngươi cần không ngừng tích lũy, sau đó lại nghĩ đến siêu thoát tại vực ngoài chi địa một người bình thường đều là thiên đạo chi cảnh hơi lớn mạnh một chút chính là đại đạo chi cảnh đại đạo vu bờ bến vì vậy tại vực ngoài đại đạo tam trọng thiên vẹn vẹn trò cười ta từng tại vực ngoài chi địa đem sáng thế đại đạo lính ngộ được thập nhị trọng cũng chính là đại đạo thập nhị trọng đáng tiếc bại bởi cái kia bàn cổ đại đạo của hắn cùng loại sáng thế đại đạo nhưng là hắn là đại đạo thập tam trọng Cuối cùng ta thua, hắn thôn phệ ta. Đoán chừng hiện tại hắn càng thêm cường đại, cho nên ngươi muốn muốn chém giết cái kia bàn cổ, ít nhất cũng có được đại đạo thập ngũ trọng Tu Vi. Lăng thiên nghe vậy, nội tâm kém chút không có sụp đổ. Đây là vật gì, chính mình tìm cho mình đến một cái đại đạo thập ngũ trọng đối thủ. Thậm chí còn không chỉ chừng này, mà lại là không chết không thôi quan hệ. Lăng thiên cũng là say. Nhìn xem bàn cổ tàn hồn. Nói như vậy, ta nhất định phải tại trong hồng hoang tích lũy đến đại đạo thập ngũ trọng mới có thể siêu thoát. Không phải vậy tiến vào vực ngoại chi địa, liền sẽ bị cái kia bàn cổ phát hiện, làm không cẩn thận mình bị bóp chết đang trưởng thành bên trong. Không tệ. Tại vực ngoại chi địa có thể không có cái gì nhân từ Ở đâu là cường giả thiên đường kẻ yếu địa ngục. Ở nơi nào, ngươi muốn lấy không ngừng mạnh lên, vì vậy đối với địch nhân tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Ta tại vực ngoài chi địa bản tôn đã bị chém giết, hiện tại tàn hồn kéo dài hơi tàn, nếu như không phải đã từng đem cái vòng này bên trong thai ngém sinh vật cho bóp chết, không phải vậy ta hiện tại cũng khó có thể sinh tồn. Bất quá ta có thể cảm giác được, ta bóng ma bây giờ muốn phản kháng tâu thông cái này hỗn đổn ý chí. Muốn đem đã từng bị ta áp sát sinh vật phục sinh. Bàn cổ nói ra. Lăng thiên nhớ mày. Bị ngươi áp sát sinh vật. Chẳng lẽ chính là cái này vòng tròn thai ngém sinh vật cũng chính là cùng loại bàn cổ tồn tại. Không tệ. Đó là 18 cánh điểu nhân. Cố nhiên có nhân loại bộ dáng, nhưng là phía sau mọc ra 18 cái cánh. Bọn hắn chính là cái này vòng tròn bên trong thai ngén cùng loại bàn cổ tồn tại. Cũng chính là phụ trách mở thế giới, diễn hóa xuất sinh linh tồn tại. Lúc trước ta đem bọn hắn diệt sát, cái vòng này còn muốn ngăn cản ta. Đáng tiếc lúc trước ta đã nửa bước siêu thoát, cái vòng này cũng không thể ngăn cản ta. Thậm chí tới một mức độ nào đó, vòng tròn cũng đang trợ giúp ta. Phải biết một vòng siêu thoát giả càng nhiều... Vậy cách này vòng tròn cũng liền càng cường đại. Ta tại vực ngoài chi địa từng nghe qua nghe đồn, một vòng bên trong xuất hiện qua 36 cái siêu thoát giả, cái vòng kia mở rộng đến kinh khủng cực hạn. Vòng tròn mở rộng, liền đại biểu cho vòng tròn bên trong tài nguyên tăng nhiều thậm chí còn có thể thôn phệ mặt khác vòng tròn. Vì vậy, vòng tròn chờ mong siêu thoát giả xuất hiện. Đây cũng là vòng tròn không có ngăn cản ta nguyên nhân, nhưng là hiện tại bản thể của ta đã diệt vong. Vòng tròn muốn một lần nữa thai ngén điểu nhân chờ mong bồi dưỡng được siêu thoát giả. Đáng tiếc những người chim này bị ta giết thì giết, phong ấm phong ấm. Cái này trong hỗn độn điểu nhân đã sớm bị ta phá hủy. Nhưng là... Cũng không biết cái kia bóng ma có thể hay không lưu lại một vài thứ. Bàn cổ lời nói... Khiến cho Lăng Thiên yên tĩnh lại. Lăng Thiên nói. Ngươi không phải một cái hóa thân sao? Ngươi bóng ma làm sao có loại năng lực này? Không giống với, phân thân bên trong cũng có được đủ loại khác biệt. Cũng tỉ như tam thi, ba thân, đây đều là mạnh nhất phân thân. Có phân thân chính là một tia thần niệm. Ta khác biệt, ta là bản tôn lấy tinh huyết cùng đại đạo sáng tạo. Mà lại cái này hỗn đồn cũng có được khác biệt, lúc trước bản thể chính là tại cái này hỗn đồn tiến hành tu dưỡng, sau đó làm ra sau cùng siêu thoát. Ta là hắn lưu tại đây cái hỗn đồn hóa thân, sau đó ta dựa theo bản thể phân phó, khai thiên tích địa, diễn hóa suốt cái này hồng hoang, sau đó diễn hóa trong trí nhớ hồng hoang. Còn đằng sau là tình huống như thế nào, chính ngươi cũng biết. Duy nhất xuất hiện biến số chính là cái này bóng ma tựa như thôn phệ từng tia bản tôn bóng dáng mới có loại năng lực này. Bản cổ nói ra. Lăng thiên nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi thăm. Coi như bóng ma phục sinh những người chim kia, bản tỏa cũng sẽ đem bọn hắn diệt sát. Ta cũng không tin những người chim kia phục sinh đằng sau, liền sẽ có lấy thiên đạo chi cảnh. Mà lại ta muốn tiến vào đại đạo chi cảnh liền cần vô số tài nguyên. Hiện tại trong Hồng Hoang căn bản cũng không có thể cung cấp bao nhiêu tài nguyên. Ta đã từng nghĩ tới đem chọn cái Hồng Hoang thôn phệ tiến vào Đại Đạo Chi Cảnh, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút căn bản cũng không hiện thực, coi như thôn phệ cái này Hồng Hoang cũng sẽ không tiến vào Đại Đạo Chi Cảnh. Chẳng đem những người chim kia phóng xuất, xem bọn hắn có cái gì tài nguyên. Tài nguyên là cái gì, muốn tăng lên liền cần tài nguyên. Tài lứ pháp địa, đây đều là tu luyện tài nguyên. Nếu như chỉ dựa vào lấy khổ tu, vậy liền cần thời gian không ngừng rèn luyện. Vì vậy, tài nguyên trọng yếu không gì sánh kịp. Lăng thiên tại cách này hồng hoang thế giới bồi dưỡng tam thi cùng ba thân cũng coi là tài nguyên một loại. Thậm chí địa đạo cùng thiên đạo cũng là tài nguyên một loại. Nhưng là hiện tại toàn bộ trong hồng hoang căn bản cũng không có tài nguyên. Đương nhiên cái này cái gọi là tài nguyên là đối với lăng thiên hữu dụng tài nguyên. Một người bình thường thu hoạch được một người tham gia chính là chân quý tài nguyên. Nhưng là lăng thiên đẳng cấp này liền xem như tại tới một cái thiên đạo đoán chừng cũng không tính là cái gì. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuuyen.org chương năm trăm nhân lăng thiên buồn sầu lớn như vậy hùng hoang vậy mà không thể cho chính mình cung cấp tu luyện tài nguyên nếu như không có tài nguyên lăng thiên chỉ có thể phun ra nuốt vào linh khí sau đó không ngừng tiến hành khổ tu loại phương thức này không nói đến cần bao nhiêu linh khí liền nói cách này trong hốn đồn có hay không nhiều như vậy linh khí thiên đạo lục trọng thiên lăng thiên cần phun ra nuốt vào bao nhiêu linh khí mới được mà lại trình độ nào đó linh khí cũng là tài nguyên một loại lăng thiên hiện tại tu luyện đều là từ trong hốn đồn phun ra nuốt vào năng lượng lúc đầu lăng thiên còn muốn lấy tiến vào hốn đồn tìm kiếm tài nguyên tu luyện bất quá nhìn bàn cổ cây dạng này liền biết cái này trong hỗn đổn tài nguyên cũng không có bao nhiêu Bàn cổ suy nghĩ một lát, lắc đầu Tài nguyên thứ này không cần lo lắng Một vòng bên trong tài nguyên vô cùng kinh khủng Nhất là đây là một cái mới vòng tròn Tài nguyên căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu Ta tiến vào cái vòng này đằng sau Cũng không có tiêu hao bao nhiêu tài nguyên liền trực tiếp siêu thoát ra Vì vậy, cái vòng này bên trong tài nguyên đầy đủ sử dụng. Nhất là ta siêu thoát đằng sau, cái vòng này cũng bởi vậy thu hoạch được lớn như vậy chỗ tốt, tài nguyên tăng phúc không ít gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc những tài nguyên này thì là bị vòng tròn câu thúc đứng lên, phân tán đến vô số hỗn độn, hy vọng bồi dưỡng được kế tiếp siêu thoát giả cơ bản một cách hỗn đồn tài nguyên có thể bồi dưỡng được một cách đại đạo chi cảnh cường giả thế nhưng là cách này trong hỗn đồn là bản thể siêu thoát hỗn đồn lúc trước bị bản thể thôn phệ không ít tài nguyên vì vậy cách này hỗn đồn tài nguyên đắt khô kiệt không thể duy trì một người tiến vào đại đạo chi cảnh cho nên ngươi cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tiến vào mặt khác hỗn đồn tìm kiếm tài nguyên sau đó không ngừng tích lũy mạnh lên đây cũng là siêu thoát giả nhất định phải đi quá trình. dù sao một cái siêu thoát giả cần ước vạn hỗn đồn mới có thể chống đỡ lấy. bất quá tại trải qua ước vạn hỗn đồn thời điểm, ngươi sẽ kinh lịch vô số chém giết, vô số chiến đấu. dù sao mỗi cái trong hỗn đồn bồi dưỡng nhân vật chính đều là đại đạo chi cảnh. Mặc dù sẽ không vượt qua đại đạo Tam Trọng Thiên nhưng là một chút cường đại nhân vật chính cũng là có siêu thoát đại đạo Tam Trọng Thiên khả năng. Đang không ngừng chém giết bên trong tích lũy vô tận tài nguyên tiến hành sau cùng siêu thoát. Đây chính là siêu thoát giả muốn đi con đường cũng là ngươi muốn đi đường. Về phần cách này trong hỗn độn trừ bỏ bóng ma chỗ nào tích lũy một chút cách gọi là tài nguyên còn lại tài nguyên thật đúng là không có. Lăng Thiên nghe vậy, nhìn xem bàn cổ thật sự là có loại muốn xúc động mà chửi thề. Cách này hỗn độn tài nguyên bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể đi mặt khác hỗn độn tìm kiếm tài nguyên. Nhưng là dựa theo bàn cổ lời nói, một cách hỗn độn có thể bồi dưỡng một cách đại đạo cường giả, sau đó tiến về mặt khác hỗn độn thế giới cướp đoạt tài nguyên. Mình bây giờ vẻn vẻn một cách thiên đạo chi cảnh tiến về mặt khác hỗn độn liền cần đối mặt đại đạo cường giả có hay không như thế hố tồn tại Bạn cổ thoáng ánh lên ái náy bản thể đem cái này hỗn đồn tài nguyên tiêu hao không sai biệt lắm Bất quá ngươi bây giờ thực lực thấp tiến vào mặt khác hỗn đồn hẳn là sẽ không gây nên chú ý Chỉ cần yên lặng tu luyện cuối cùng từ từ trưởng thành Mà lại những này trong năm tháng Vòng tròn muốn một lần nữa diễn hóa hỗn đồn Diễn hóa trước kia sáng tạo điểu nhân Vì vậy sẽ xuất hiện không ít tân sinh hỗn độn, tại những này trong hỗn độn có lẽ chính là vừa mới thai nghén hỗn độn ma thần thời điểm. Lúc này đi qua, ngược lại là một cách đại cơ duyên. Lăng Thiên im lặng gật đầu, đối với bàn cổ thuyết pháp biểu thì đồng ý. Bọn hắn còn tại thai nghén thời điểm, chính mình đi qua đắc là thiên đạo chi cảnh, trời sinh chiếm thượng phong. Lăng Thiên hiện tại cũng biết, muốn tiếp tục mạnh lên liền cần tiến vào mặt khác hỗn đồn, nhìn chăm chú sinh tử kiếm nói, ta hiểu được, bất quá trước đó trước đem cái kia bóng ma giải quyết, sau đó nghĩ đến tiến vào mặt khác hỗn đồn, nhàn nhạt lời nói rơi xuống, hiện ra một vòng sát cơ, trong nháy mắt tuế nguyệt trôi qua đã qua vạn năm, lăng thiên đứng tại trong hỗn đồn, nhìn chăm chú nơi xa ánh sáng lóng lánh nói. Đây chính là sắp phục sinh điểu nhân sao? Sinh tử kiếm bên trong, truyền đến bàn cổ lời nói. Đây không phải điểu nhân, lúc trước thập bát sực điểu nhân bị bản thể bị diệt sát sạch sẽ. Bất quá điểu nhân phía dưới còn có rất nhiều dưới chướng có lẽ bị bóng ma lưu lại một chút huyết nhục tại thông qua đại đạo phục sinh. Lăng thiên im lặng gật đầu, nhớ tới vạn năm này, dù sao cũng hơi không thú vị từ bàn cổ chỗ nào biết được vượt ngoại chi địa cũng hiểu biết cái gọi là vòng tròn càng là biết được cái này trong hỗn đồn không có bao nhiêu tài nguyên lăng thiên liền muốn lấy tiến vào mặt khác hỗn đồn bất quá trước lúc rời đi lăng thiên còn cần làm đủ chuẩn bị vạn năm bên trong khoanh chân ngồi tại trong hỗn đồn ủng cố chính mình thiên đạo nhất trọng thiên tu vi còn có muốn nhìn một chút cái gọi là tiểu nhân là tình huống như thế nào Điểu nhân chính là cái này vòng tròn bên trong thai nghén có thể so với bàn cổ tồn tại. Phụ trách mỗi cái trong hỗn độn khai thiên tích địa, diễn hóa thế giới để vô số sinh linh xuất thế. Những người chim này đem đại đạo truyền xuống để bọn hắn tu luyện, hy vọng xuất hiện một cái cường đại người. Vòng tròn thì là hy vọng thông qua làm như thế, bồi dưỡng được một cái siêu thoát giả. Bất quá điểu nhân bị từ một cách khác vòng tròn xông vào bàn cổ diệt sát càng là đánh xuyên vô số vòng tròn, diệt sát vô số điểu nhân. Cuối cùng vòng tròn đình chỉ diễn hóa trợ giúp bàn cổ siêu thoát. Bàn cổ siêu thoát ra càng là chính mình diễn hóa suốt hỗn đổn. Hiện tại bàn cổ bản thể tại vực ngoại chi địa bị giết chết, cái vòng này lần nữa diễn hóa loại này điểu nhân, hy vọng bồi dưỡng được siêu thoát giả. Có lẽ Lăng Thiên tiến về hỗn độn, liền có những người chim này. Vì vậy, Lăng Thiên dừng lại ở đây, hy vọng nhìn xem những người chim này đến tổ cùng là cái gì. Liền tại thời khắc này, trong hỗn độn, lập lòe cái này quang mang kinh khủng. Đây không phải vẻn vẻn quang mang đơn giản như vậy, cái này lấy hào quang màu trắng bạc hẳn là thánh quang. Tia sáng này tựa như như hỏa diễm có cực nóng nhiệt độ thậm chí có thể so với thái dương chân hỏa oanh vu trong hỗn độn một đạo trùng thiên cột sáng xuất hiện quang trụ này xuyên qua hỗn độn trong đó càng là tràn ngập khí tức kinh khủng ngay một khắc này lăng thiên trong ánh mắt hiện ra một con chim người nói là điểu nhân chẳng nói là thiên sứ đã thấy kinh khủng ánh sáng màu trắng hội tụ dung nhập một viên hạt châu màu trắng bên trong, chậm rãi xuất hiện một người. Đầu người này phát tuyết trắng, đồng thời có chút quan xoắn, phía sau mọc ra màu bạc trắng cánh. Chiếc cánh này tựa như hư ảo, có loại cùng loại quang mang cảm giác. Lăng Thiên nhìn chăm chú chiếc cánh này, nói: "Đây là thập nhị dược thiên sứ, hẳn là cảnh giới gì?" Lăng thiên tử lẩm bẩm quang chỗ này bỗng nhiên nổ tung, chầm rãi đi ra tên điều nhân này. Điều nhân gào thét Ha ha! bản tòa rốt cuộc sống lại. bản cổ diễn hóa thế giới, chờ đợi bản tòa trả thù đi. Làm quang minh thiên sứ, lại bị một cái kẻ ngoại lai đánh giết, thật sự là sỉ nhục. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 542 Bàn Vương Nhân loại bộ dáng thêm ra 6 đôi cánh Cũng chính là 12 cánh Lăng thiên hai tay đặt sau lưng chậm rãi đặt trên bước chân Đi hướng cái này cách gọi là thiên sứ Nội tâm thì là nghi hoặc Cũng không phải rất cường đại Khí tức này vèn vèn hỗn Nguyên thập nhị trọng cảnh giới Nếu là lúc trước, ta cũng sẽ không e ngại. Cái này hốn nguyên thập nhị trọng có chút sốc nổi, nhiều nhất có thể so với ta trước kia hốn nguyên cửu trọng thiên. Bàn cổ cười khẽ. Đây chính là căn cơ cùng đại đạo trinh lịch. Ngươi cường hoành căn cơ cùng đại đạo khiến cho ngươi hốn nguyên cửu trọng thiên, liền có thể chiến thắng cái này hốn nguyên thập nhị trọng thiên sứ. Trừ bỏ cái này thiên sứ vừa mới phục sinh, khí tức lưu động không đủ ổn định còn có chính là thực lực của thiên sứ tới quá dễ dàng. Nhìn thấy hắn cánh chim sao? Bọn hắn cánh chim liền đại biểu cho Tu Vi, một cánh đại biểu nhất trọng thiên, 12 cánh chính là đại biểu hốn nguyên thập nhị trọng. Đương nhiên những thiên sứ này có cánh chim, cũng không có nghĩa là là hốn nguyên chi cảnh. Phổ thông thiên sứ đều có cánh chim, nhưng là chính là cánh chim chính là cùng loài chim cánh một dạng. Cũng vén vén lông vũ hóa thành quang mang, một loại đại đạo ngưng kết quang mang, mới là tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh chứng minh. Cánh hóa thành quang rực đằng sau, bọn hắn chính là Hỗn Nguyên chi cảnh, sau đó không ngừng tu luyện, nương theo tu vi gia tăng cánh. Bất quá bọn hắn tu luyện là thần đạo lấy tín ngưỡng chi lực hồi tụ thần cách tại lấy phương pháp đặc thù hóa thành thần tinh, thần tinh mạnh hơn thần cách nhưng là trung quy là đến từ tín ngưỡng chi lực, vì vậy thực lực có chút phù phiếm. bàn cổ trầm rãi nói ra, lăng thiên suy nghĩ một lát, nói, thì ra là thế, tu luyện thần đạo sao? so sánh mặt khác phương pháp tu luyện thần đạo tu luyện lại là nhẹ nhõm rất nhiều cơ bản dưới cảnh giới ngang hàng, thần đạo đều là ở vào nhỏ yếu một phương. Trừ phi đối phương thần đạo lĩnh ngộ siêu việt người khác. Lăng Thiên Tử lẩm bẩm, cũng đã đi đến thiên sứ này trước mặt. Như vậy vô thanh vô tức, để quang minh thiên sứ hiện ra một vòng kinh hãi. Cái gì? Ngươi làm sao xuất hiện ở đây, ta tại sao không có cảm giác đạo khí tức? Ngươi là? Lăng Thiên cười lạnh, Nhô ra cánh tay phải, liền muốn bắt giữ cái này quang minh thiên sứ, hảo hảo nghiên cứu một chút thiên sứ cấu tạo. Ngay một khắc này, nơi xa hiện ra một đạo đen kịch cột sáng, trong đó lập lòe ra một cái bóng ma. Ha <cười> ha! Lăng thiên chúng ta đây cũng là chân chính gặp mặt đi. Đen kịch cột sáng tiêu tán ở trong hỗn đồn, lăng thiên còn cái này không chút chú ý. Liền thấy một cái đen kịp thiên sứ đi tới bất quá hắn trên khuôn mặt mang theo một vòng giữ tẩn cùng sát ý. Lăng thiên nhìn người nọ, nói. Ngươi là bản vương. Không tệ. Ta chính là bản vương, cũng chính là bản cổ bóng ma. Không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy, vậy mà hôm nay thiên đạo chi cảnh ta thì là bị ngươi tính kế hóa thân, bản nguyên bị hao tổn, không thể không hóa thành cái dạng này. Cũng may lúc trước lưu lại bảo vật bên trong có không ít thần tinh. Ta thông qua thần tinh sống lại cái này quang minh thiên sứ, chính mình thì là dung hòa một cái thần tinh hóa thành đen án thiên sứ. Hai cái hỗn nguyên thập nhị trọng đối phó ngươi một cái thiên đạo chi cảnh hay là quá yếu, bất quá quang minh cùng hắc án tương hợp đâu. Bàn vương nói ánh mắt sắc bén hiện ra sát ý. Giờ khắc này xuất hiện quang minh thiên sứ không nhúc nhích. Hoảng sợ khuôn mặt hiện ra rửng rỉnh. Cái này sao có thể, ta đã sống lại. Nhưng là ngươi xuất hiện đằng sau, ta bản nguyên làm sao hướng ngươi chạy tới? Quang Minh Thiên Sứ cảm giác mình cánh chim vậy mà chậm rãi biến mất, dung nhập Bản Vương thể nội. Bản Vương cánh chim hiện ra quang mang nhàn nhạt, lúc đầu đen kịt cánh chim, hiện tại hóa thành hai màu trắng đen, đen kịt sợi tóc cũng giống như vậy. So sánh bàn vương quang minh thiên sứ cánh chim không ngừng giảm bớt. Bàn vương cười lạnh. Một cái vật hy sinh mà thôi bị ta phục sinh cứ như vậy phách lối. ngươi bất quá là ta tìm đến chất sinh dưỡng thôi. Quang ám tương dung, diễn hóa thiên sứ cũng không phải đơn giản như vậy. Ha ha. Nương theo bàn vương lời nói, khí tức kinh khủng hiện ra cuốn lên hỗn độn cuồng phong. Oanh nương theo oanh minh lại nhìn thấy quang mang thiên sứ đã nổ tung sau đó hóa thành bản nguyên dung nhập bản vương thể nội bản vương khí tức cũng trầm rãi yên tĩnh lại rõ ràng tiến vào thiên đạo chi cảnh hắn ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lăng thiên nói lăng thiên ngươi là cố nhiên siêu thoát bản cổ huyết mạch nhưng là ngươi trung quy là bản cổ nhìn chúng người ta muốn giết ngươi báo thù. Lăng thiên lắc đầu, ngươi là bàn cổ tâm ma cũng là bàn cổ bóng ma, vẫn muốn phể chủ cách này thật được không? Bàn vương sắc mặt dữ tợn, gào thét, không cần sách bàn cổ, ta chính là muốn giết hắn. Tương lai của ta muốn siêu thoát, hôm nay vượt ngoại chi địa giết hắn, hôm nay trước hết là giết ngươi giữa lời nói, bàn vương hai mắt bắn ra hào quang sáng chói, đã thấy trong đó bắn ra một đạo đen, một đạo trắng. đây là quang mang cùng hắc ám, lập tức quang mang tương giao, diễn hóa một thanh khủng bố cử kiếm. bàn vương giống to, hắc ám thánh kiếm, quang mang thánh kiếm. lập tức trong hỗn đồn xuất hiện vô số to lớn thánh kiếm, những này thánh kiếm chính mình hướng về lăng thiên đánh tới. lăng thiên sắc mặt tỉnh táo dơ lên sinh tử kiếm một kiếm quét tới diễn hóa sinh tử âm dương luân hồi kiếm quang tựa như khổng tước khai bình đồng dạng ở trong hỗn đồn trung va chạm lập tức địa hỏa phong thủy diễn hóa sinh ra lực lượng hủy diệt lăng thiên nói đây chính là thần đạo diễn hóa thần thông sao vậy mà ẩn chứa cái này tín ngưỡng chi lực cùng hương hỏa chi khí đối với nguyên thần lực sát thương cực lớn Nương theo lời nói, xa xa bàn vương đã đánh tới. Hắc ám cùng Quang Minh, hai loại năng lượng diễn hóa, chính mình hướng về Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên cũng là rút kiếm đánh tới, sinh tử diễn hóa đại đạo, hóa thành kiếm liên. Oanh, Oanh! Một đóa đóa kiếm liên bị chôn vùi, Hắc ám cùng Quang Minh cũng phải vỡ nát. Lăng thiên kiếm quang bên trong có thể nhìn thấy luôn hồi đại đạo, có thể nhìn thấy thủy hỏa đại đạo, có thể nhìn thấy âm dương đại đạo, sinh tử đại đạo. Cơ hồ một kiếm chính là đại đạo diễn hóa, chiêu thức rất phổ thông, nhưng là chiêu thức bên trong ẩn chứa chính là đại đạo. Lúc này, Lăng thiên đã ở quên thần thông, vẹn vẹn sử dụng đại đạo tiến công. Dựa theo bàn cổ lời nói thiên đạo chi cảnh, chính là lấy đại đạo chém giết. Một chiêu một thức đều là đại đạo va chạm. Đột nhiên bàn vương hai mắt nhắm lại. Phía sau sáu đôi đen trắng quang rực chậm rãi sơn đồng bắn ra kinh khủng kiếm quang. Bàn vương lòng bàn tay thì là hiện ra một cái cự đại thập tử giá. Thập tử giá xuất hiện chính mình mang theo sáng chói thánh quang đánh tới. Lăng thiên sắc mặt sững sờ nói. Thập tử giá đây là cái gì Linh bảo. Nhẹ nhàng rơi xuống. Nội tâm hiện ra một vòng sát cơ Đối với bản vương Lăng thiên vốn chính là không chết không thôi Nhất là bản vương hiện tại hóa thành một con chim người Cái này khiến lăng thiên càng là khó chịu Địa cầu thời điểm Nhìn loại này điểu nhân tựa như giết hắn Kinh khủng tràn ngập sát cơ Chính là hỗn độn cũng không thể tiếp nhận Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiện mộ lưu thương Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 5.43. Thiên đạo chi chiến. Chém sinh tử kiếm hoàng không vẩy lên, vĩnh sinh đại đạo nương theo. Trong nháy mắt vĩnh sinh đại đạo nương theo giữa sinh tử, diễn hóa một đạo hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ hình trăng khuyết kiếm quang âm vang chém đi qua, cả đạo kiếm quang hiện ra màu xanh lá cây đậm một cố vinh khủng thôn phệ chi lực từ kiếm quang tràn ra tới, âm âm, tại chém tới trong quá trình kiếm quang càng thêm thâm thúy, kiếm quang thôn phệ hỗn đồn bên trong hết thảy vật chất tăng phúc kiếm quang cường hoành. vô luận là hỗn đồn chi khí hay là hỗn đồn mảnh vỡ thậm chí diễn hóa địa hỏa phong thủy, đây chính là vĩnh sinh đại đạo dung hóa ba ngàn đại đạo hội tụ đại đạo. Loại đại đạo này diễn hóa kiếm quang có thể thôn phệ ba ngàn đại đạo năng lượng, tăng cường tự thân. Những kiếm quang này chính là như vậy, đem trong hỗn đồn hết thảy thôn phệ, diễn hóa kiếm quang. Bàn vương sắc mặt âm trầm nói: Ngươi thật sự cho rằng bản tọa là những phế vật kia sao? Giữa lời nói, trong tay thập tử giá hiện ra bắn ra kinh khủng quang mang đen trắng, quang mang bên trong nương theo thập tử giá rơi đi diễn hóa uy áp kinh khủng. Oanh! kiếm quang sẹp qua phía dưới kéo dài mấy ngàn dặm hải dương hiện lên từng tầng từng tầng thật dày thi thể những sinh linh này tất cả sinh mệnh lực đã toàn bộ bị kiếm quang cướp đoạt. Oanh! và chạm trong nháy mắt toàn bộ hỗn độn đều đung đưa phản phất toàn bộ hỗn độn đều bị đại trận này câu động hỗn độn chi khí không ngừng dập sờn diễn hóa biển động một dạng khí tức không thể không nói có thể như vậy ảnh hưởng hỗn đồn cũng vèn vẹn hỗn đồn ma thần từ khi hỗn đồn ma thần chết đi cái này hỗn đồn cũng có chút không ngừng suy yếu vì vậy lăng thiên cùng bàn vương đại chiến lại có thể dẫn đồng toàn bộ hồng hoang lăng thiên một cái dậm chân lắc lư hỗn đồn tựa như đứng im một dạng lăng thiên sinh tử kiếm xếp ra ngoài tựa như đâm xuyên hỗn đồn một dạng vĩnh sinh đại đạo Trong nháy mắt, lăng thiên diễn hóa vĩnh sinh đại đảo, nương theo sinh tử kiếm huyến hóa một đảo kinh khủng kiếm quang. Kiếm quang này bên trong diễn dịch cây này vô số, có một chi đại đảo hóa thành cây cối, có hỏa chi đại đảo diễn hóa hỏa diễm, có thổ chi đại đảo diễn hóa nham thạch. Có thể nói, vĩnh sinh đại đảo liền bao hàm ba ngàn đại đảo, xa xa bàn vương kinh hãi. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra lăng thiên vậy mà cường đại như thế. Bàn vương nổi tâm hiện ra không cam lòng, nhìn chăm chú lăng thiên tràn ngập sát cơ. Thập tử giá ném đi, hóa thành một cái cử đại thiên sứ thủ hộ giả bàn vương. Đây là một kiện phòng ngự trí bảo ngăn cản cách này vĩnh sinh kiếm quang. Tranh! Kiếm quang trực tiếp đâm xuyên thiên sứ trên thập tử giá càng là hiện ra nhàn nhạt vết sách. Bất quá bàn vương đã lấy ra một bản kinh thư. Sáng thế kỷ thần nói thế giới lúc có ánh sáng. Nương theo lời nói quang mang hiện ra, hướng về Lăng Thiên chiếu giỏi. Lăng Thiên cười khẽ. Sáng thế kỷ thật sự là càng xem càng chán ghét Đối với những này cách gọi là Thượng Đế, Lăng Thiên là phát ra từ nội tâm khó chịu. Còn ra hiện sáng thế kỷ, đây là không phải là đang nói cười tay áo hất lên, cuốn lên kinh khủng hỗn độn cuồng phong, đem tia sáng này xua tan. So sánh những này, Lăng Thiên lần nữa diễn hóa Vĩnh Sinh Đại Đạo. Lăng Thiên từ Vĩnh Sinh thế giới sau khi trở về, cũng rất ít đồng nhân chém giết. Nhất là đem Lục Áp chém giết đằng sau, càng là không có đối thủ. Hiện tại được không như đụng phải một cách không sai biệt lắm đối thủ, Lăng Thiên hay là tôi luyện Vĩnh Sinh Đại Đạo. Lăng Thiên trong lòng diễn hóa, Vĩnh Sinh Đại Đạo đã hội tụ tại sinh tử kiếm phía trên. Liền tại tia sáng này lui tán thời điểm, Lăng Thiên kiếm quang diễn hóa một tôn kinh khủng mặt trời. Bất quá mặt trời này hiện ra màu xanh lá, tựa như một vòng tràn ngập sinh cơ mặt trời. Bất quá xa xa Bàn Vương biết được, đây là kinh khủng Vĩnh Sinh Đại Đạo, ẩn chứa cường hoành năng lượng bàn vương hai tay dâng sáng thế kỷ, con ngươi có chút co rụt lại, thần sắc khẩn trương hiện ra. phát hiện cái này kinh khủng đại nhật ẩn chứa quá nhiều khủng bố, tựa như trong đó ba ngàn đại đạo đều tại bài xích chính mình, coi như từ bàn cổ chỗ nào tìm thấy sáng thế đại đạo đối mặt một vòng này đại nhật dưới cũng là ẩn ẩn bị áp chế. đây chính là đại đạo cường hoàng chỗ tốt, một cái cường đại đại đạo có thể chấn áp đại đạo khác. Bàn vương con ngươi giữ tợn, nói, đáng chết. Nếu như ta hai thành bản nguyên không có bị chỗ vương thôn phệ, ta liền có thể diễn hóa suốt thiên đạo nhị trọng thiên thực lực. Bây giờ bị lăng thiên áp chế, thật sự là không cam lòng. Bàn vương có chút không cam lòng, không cam lòng trong mắt lói lên hai đạo hung quang trong trước mắt đối với sông thế giới bắt đầu đọc. Thần nói, phải có ánh sáng. Thần nói, phải có địa. Thần nói, vô số lời nói xuất hiện, những này tựa như ruột gì chú ngữ, càng là nương theo ngâm sướng hóa thành từng cái văn tự, sau đó rơi xuống trong hỗn đồn. Sinh tử kiếm bên trong bàn cổ nói, cẩn thận một chút, đây chính là thần đạo khủng bố. Thần đạo mặc dù căn cơ bất ổn, nhưng trung quy là ba ngàn đại đạo một trong có rất nhiều diệu dụng, cho nên phải cẩn thận một chút. Lăng Thiên nghe vậy. Sinh tử kiếm nương theo vĩnh sinh đại đạo lần nữa chém ra một kiếm đạp trên bước chân càng là thẳng hướng bàn vương. Thời khắc này lăng thiên có thể cảm giác đạo chính mình cường đại cũng có thể cảm giác được vĩnh sinh đại đạo trải nghiệm không ít. Bàn vương lưu lại cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, vậy liền giết tốt. Lời nói rơi xuống, xa xa vô số văn tử hội tụ, hình thành một cái cử đại quang minh cánh cửa, cánh cửa xuất hiện trong nháy mắt một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa từ quang môn tán mà ra, loáng thoáng cảm giác thiên đạo khí tức. Khí tức này hiện ra, diễn hóa quang mang kinh khủng. Tia sáng này nói qua chỗ, tất cả đều hóa thành hư vô. Oanh! rơi xuống lăng thiên vĩnh sinh đại đạo phía trên, cả hai bắt đầu chém giết. Sau đó uy lực nổ tung chấn động chính xác hỗn đồn. Lăng thiên nói. Đây là vật gì, luôn cảm giác có chút tim đập nhanh. Cảm giác bàn vương triệu hoán cánh cửa, ẩn chứa trong đó không tầm thường năng lượng. Bàn cổ thì là nói ra. Thì là thần thánh chi môn, có thể kết nối thế giới khác triệu hồi ra cường đại thánh quang. Nhìn xem khí tức, rõ ràng là liên hệ một cách khác vũ trụ. Làm sao bàn vương biết loại thần thông này, lúc trước bàn tôn không phải đem những này tiêu diệt sao? Ngay tại bàn cổ kỳ quái thời điểm, cái này to lớn cánh cửa chi cảnh xông ra một tôn cánh tay to lớn, cánh tay này hoàn toàn có thánh quang cấu thành, hướng về phía Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên sắc mặt yên lặng, đem sinh tử kiếm thu lại, giống to. Vĩnh sinh thần quyền Giờ khắc này, Lăng Thiên cũng không tại giữ lại. Vĩnh sinh thần quyền từ thức thứ nhất trực tiếp diễn hóa đến thức thứ mười hai. Lăng Thiên oanh ra 12 hai quyền, cuối cùng càng là giống to. Vĩnh sinh thần quyền Thiên đạo vĩnh tồn. đã thấy Lăng Thiên phía sau sông ra khủng bố đại đạo chi chủ, đây chính là Thiên đạo chi cảnh chứng minh. Cái này cây cột bị Lăng Thiên nắm lên, sau đó hóa thành quyền cương trực tiếp giết đi qua. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Ông Tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 544 Phá toái hư không? Kinh khủng vĩnh sinh đại đạo, diễn hóa công kích mạnh nhất. Xa xa quang mang cánh tay trong nháy mắt đụng vào quyền cương, diễn hóa kinh khủng trùng kích. Lăng thiên đem đại đạo của chính mình rút ra diễn hóa quyền cương cách này hoàn toàn chính là đại đạo cùng đại đạo va chạm oanh. Quang mang cánh tay tựa như cảm giác được cái gì khủng bố một dạng. Tại ngăn cản hai đạo huyền cương đằng sau, liền có chút lùi bước. Bất quá nương theo huyền cương trùng kích, cánh tay này liên tục chống đỡ, ầm ầm vỡ nát. Đột nhiên, Lăng Thiên sẽ tiến vào thiên đạo chi cảnh, diễn hóa xuất vĩnh sinh đại đạo chi cây cột rút ra, diễn hóa khủng bố huyền cương rơi xuống. Oanh! Bảo tạc khổng lồ hiện ra như là hồng hoang thế giới tự bảo một dạng kinh khủng vĩnh sinh đại đạo đem hết thảy đều nuốt chửng lấy trong hỗn độn quang mang cánh cửa chưa từng nhìn thấy thập tự giá cũng đã biến mất thậm chí cái kia không thể sáng thế kỷ cũng vỡ vụn vẹn vẹn còn lại một cái lỗ đen thật lớn toàn bộ hỗn độn bị tươi sống nổ nát vụn một phần mười phải biết đây là hỗn độn coi như bị bàn cổ thôn phệ tài nguyên cách này hỗn độn không đủ để trước một phần vạn Nhưng là cũng là hỗn độn Đáng tiếc cái này hỗn độn cứ như vậy nổ tung bị phá hủy một phần tư. Thậm chí hồng hoang cũng nhận ảnh hưởng ẩn ẩn có chút sụp đổ. Nếu như không phải hồng hoang cách nơi này rất xa còn có cái này lăng thiên đại trận bảo hộ đoán chừng toàn bộ hồng hoang đều bị phá hủy. Lăng thiên ở vào bảo tạc trung tâm bất quá vẹn vẹn có chút giã rời nhưng không có chút nào thương thí. Vĩnh sinh đại Đạo cũng một lần nữa trở về, bất quá trong đó bàn vương thì là chật vật không chịu nổi. Từ bảo tạc trung tâm bắn ra đến, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bịch, toàn thân càng là run nhẹ nhẹ, từng đầu giữ tờn viết sách bò đầy toàn thân, phảng phất toàn bộ thân thể liền muốn nát một dạng, từng tia tơ máu chảy ra thảm liệt tới cực điểm. Bàn vương nhìn xem lăng thiên. Làm sao có thể... Ngươi Vĩnh Sinh Đại Đạo làm sao cường đại như vậy? Lăng Thiên cười lạnh. Vĩnh Sinh Đại Đạo dung hóa ba ngàn Đại Đạo, so sánh ngươi cái gọi là Thần Đạo mạnh không phải một chút điểm. Chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Ta chỉ có thể nói ở cái thế giới này quá tịch mịch, căn bản cũng không có một cái đối thủ. Trước kia Hồng Quân xem như một cái đáng tiếc hắn quá yếu ngươi cũng xem là tốt để cho ta cảm thụ thiên đạo chi cảnh chiến đấu. bất quá cũng vẻn vẻn một tí tèo như thế giá trị lợi dụng. cánh tay phải rơi xuống bàn vương đầu kinh khủng thôn phệ chi lực hiện ra. bàn vương giữ tận nhìn xem cùng quá nồng quán độc nói ra. a, ta không cam tâm, ta là một hình bóng, hay là một cách bị ném bỏ bóng sáng. bất quá ngươi đừng nghĩ đến siêu thoát, ngươi sẽ chết sẽ chết tại siêu thoát trên đường. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không được siêu thoát. Lăng Thiên lắc đầu, Vĩnh Sinh Đại Đạo hiện ra, đem bàn vương trước khi chết nguyền rủa thôn phệ. Bất luận là cái gì đại đạo, ở trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đạo cũng không tính là cái gì. Nhất là bị Lăng Thiên đánh bại còn hướng về lấy nguyền rủa Đại Đạo nguy hại Lăng Thiên. Cái này không lát nữa trở thành vĩnh sinh đại đạo chất dinh dưỡng. Oanh. Kinh khủng hỏa diễm hiện ra, bao khởi cách này bàn vương không ngừng luyện hóa. Trong nháy mắt, liền thấy bàn vương đã hiện ra một viên lập lòe quang mang đen trắng đan dược. Đan dược chậm rãi chảy xuôi, tiến vào lang thiên thể nội. Kép chi. Kép chi. Lăng thiên thể nội truyền đến một tia dung truyền, bất quá lăng thiên rõ ràng đây không phải đột phá, cách này vẹn vẹn bổ sung vừa rồi tiêu hao. Lắc đầu đầu, bàn vương luyện thành đan dược cũng vẹn vẹn khôi phục tiêu hao. Muốn tại thiên đạo chi cảnh tiếp tục tăng lên, cách này hỗn độn rõ ràng không có năng lực này. Bàn cổ nói, không tệ, ngươi hay là mau chóng tiến vào mặt khác hỗn độn đi. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, đi hướng xa xa Hồng Hoang. Chính như bàn cổ lời nói, cái này đã đi hướng hủy diệt hỗn đồn, không có bao nhiêu tài nguyên có thể trợ giúp Lăng Thiên. Hiện tại cũng vẻn vẻn tiến về mặt khác hỗn đồn, mới có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tăng lên. Trong nháy mắt, lại là ước vạn năm rời đi. Lăng Thiên một mực tại Thiên Giới, chưa từng xuất hiện tại trong Hồng Hoang. Bây giờ hồng hoang chạy tới cuối cùng, cũng có thể nói hỗn độn đi đến cuối cùng. Cách này hỗn độn bị bàn cổ bản thể vơ vết tài nguyên, vốn là không thể lâu dài, so sánh mặt khác hỗn độn đoán chừng một phần vạn cũng không bằng. Kết quả còn diễn hóa ma thần, càng là diễn hóa hồng hoang. Hiện tại trong hồng hoang, người tu luyện vẫn tồn tại như cũ, đáng tiếc những người tu luyện này cơ bản đều là nhân tiên chi cảnh kim tiên đều rất ít đi. Cố nhiên rất nhiều người đều tại thần giới cùng thiên giới, nhưng là hết thảy bảy cái thế giới, nhân gian đã tiến vào mạc pháp thời đại, hóa thành lăng thiên quen thuộc khoa ký thế giới. Người tu luyện căn bản chưa từng nhìn thấy. Ma giới người mạnh nhất, cũng bất quá là một cái kim tiên. Tài nguyên linh khí thiếu thốn, để ma giới cũng khó có thể trưởng thành. Yêu giới càng lại như vậy, huyết mạch đoạn tuyệt, linh khí biến mất. Hiện tại yêu giới chính là một cái thế giới động vật, có rất ít lấy đại yêu xuất hiện. So sánh những này, vừa giới tương đối tốt một chút. Dù sao vừa giới còn còn có huyết hải này. Bất quá địa tiên giới phần lớn đều là phàm nhân, rất ít xuất hiện kim tiên cường giả. Thần giới vẫn như cũ như vậy, chưa từng biến hóa. Nhất là Tây Du đi qua thần giới càng là chưa từng xuất hiện Thậm chí tại rất nhiều người đều nghe đồn thần giới là hư ảo Không chỉ có như vậy thiên giới càng là một cách mơ hồ danh từ Rất nhiều người đều cho rằng Kim Tiên chính là mạnh nhất tồn tại Ngày hôm đó, Lăng Thiên Tổng Tổ vu Điện xuất hiện trong ánh mắt mang theo một vòng lạnh nhạt Ước và năm đi qua cảnh giới củng cố tại thiên đạo nhất trọng thiên vĩnh sinh đại đạo cũng đã lĩnh ngộ được thiên đạo nhất trọng thiên ba ngàn đại đạo cũng lại tu luyện từ đầu một lần tất cả đều lĩnh ngộ được hỗn nguyên nhất trọng thiên xem ra có thể rời đi bất quá đại trận hẳn là luyện hóa đi lăng thiên tự lẩm bẩm nhìn xem tổ vu điện bên trong vẫn như cũ tu luyện chúng nữ nhẹ nhàng váy váy ốm tay áo lập xuống trận pháp Lăng thiên đi ra thiên giới đi vào thần giới, tại từ thần giới tiến về ma giới. Liên tiếp xem, lăng thiên đi tới nhân giới. Nhìn cái xe này thủy mã rồng địa cầu, cái kia liên tiếp cao ốp. Ha <cười> ha! Thật là có chút buồn cười, lúc trước chính là từ như thế một cái thế giới xuất hiện, nhưng là ta bây giờ lại sáng tạo như thế một cái thế giới... Cũng được, hẳn là rời đi, có thể nhìn thấy hình ảnh này thật đúng là bùi ngùi mãi thôi. Lăng thiên tự lẩm bẩm, đạp trên hư không, đi vào trong hỗn đồn. Bây giờ hỗn đồn đã rất nhỏ hẹp, cũng vẹn vẹn bao khỏa cách này hồng hoang. Có lẽ tiếp qua chút năm toàn bộ hỗn đồn liền sẽ đem hồng hoang hủy diệt, sau đó tự bảo. Giờ phút này, Lăng thiên đứng tại hồng hoang phía trên thể nội pháp lực mãnh liệt. Lên! Đã thấy hồng hoang hóa thành một tôn bảo tháp, rơi xuống lăng thiên trong tay. Tam thập tam trọng thiên đại trận không ngừng rèn luyện hồng hoang càng là tại luyện hóa hồng hoang. Cuối cùng hồng hoang bị lăng thiên luyện chế hình thành chiếc bảo tháp này, tên là hồng hoang tháp. Làm xong hết thảy, lăng thiên đối với hỗn độn biên giới chính là một quyền. Oanh! Một lỗ hồng xuất hiện, lăng thiên dầm chân đi vào trong đó vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuuyen.org chương năm trăm bốn tiến vào hỗn đồn nơi đây bất phàm hỗn đồn chi khí nồng đậm vô biên vô hạn nơi này bất phàm đạo vận vần quanh ẩn chứa trí bảo đã thấy nơi đây một viên vạn trượng cự đẳng dựng đứng vô tận hỗn đồn chi khí xung nhập trong đó. đột nhiên quả trứng này chậm rãi chìm nổi, tựa như sắp xuất thế một dạng. bất quá cái này lắc lư cuối cùng không có đánh vỡ yên tĩnh hỗn đồn, lại truyền đến lời nói làm cho này chỗ hiện ra một vòng sinh cơ. đây cũng là mây hỗn đồn. lời nói truyền đến, lại nhìn thấy màu hỗn đồn cự đẳng hiện ra một vòng quang mang. Quang mang lập lòe cử đản bên trong bóng sáng, đây cũng là Lăng Thiên. Lăng Thiên nhục thân hóa tan ở chỗ này, lấy vĩnh sinh đại đạo một lần nữa tạo dựng nhục thân của mình. Lăng Thiên nói, bàn cổ, ta hiện tại làm sao hóa thành một trái trứng cố nhiên vĩnh sinh đại đạo một lần nữa tạo nên nhục thân, nhưng là còn có thể cùng dĩ vãng đồng dạng cường đại sao. Nguyên thần bên trong, một tôn thần phục bảo tháp xoay tròn, đây cũng là hồng hoang tháp. Lăng thiên đem chọn cách hồng hoang luyện hóa, hình thành bảo tháp. Giờ phút này, bảo tháp bên trong truyền đến lời nói. Không cần lo lắng, đây là một cách vừa mới thai ngén hỗn độn, trong đó 3.000 ma thần còn tại thai ngén, ngươi chính là 3.100 cách ma thần, không thuộc về hỗn độn ma thần bên trong bất kỳ một cách nào, là độc lập vĩnh sinh ma thần vì vậy lại tới đây, ngươi cần một lần nữa tạo nên nhục thân, ngươi nguyên thần càng là đang ngủ say bên trong rèn luyện. dù sao ngươi lính ngộ đại đạo, diễn hóa nhục thân cùng nguyên thần đều là hậu thiên diễn hóa. hiện tại lấy đại đạo chi lực tại tăng thêm hỗn đồn mới ra, một lần nữa thai ngén, diễn hóa hỗn đồn ma thần chi thể, hỗn đồn ma thần chi hồn. lăng thiên nghe vậy im lặng nhẹ gật đầu diễn hóa ma thần chi thể cùng ma thần chi hồn lăng thiên tự nhiên hài lòng giờ phút này tại trong hốn đồn thần phục to lớn thôn phệ vô số hốn đồn khí lưu cách này hốn đồn vô biên vô hạn tuyệt đối không phải lấy trước kia cách hốn đồn có thể so sánh lấy trước kia cách hốn đồn là đi vào cuối cùng hốn đồn hiện tại cách này hốn đồn thì là vừa mới mới lên hốn đồn liền tại lăng thiên tại cự đản bên trong tu luyện Phun ra nuốt vào hỗn đồn chi khí thời điểm bàn cổ truyền ngôn. Ngươi nếu lại tới đây, cái kia đã đặt vào trinh chiến hỗn đồn con đường. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này trong hỗn đồn có lẽ có lấy một tôn bàn cổ hóa thân, hóa thân này sẽ không biết ngươi là. Vì vậy đừng nghĩ đến từ nơi nào đạt được lợi ích. Thậm chí ngươi cần chém giết hắn, thôn phệ hắn. Dù sao mỗi cái hỗn độn bàn cổ đều là tuyệt cường tồn tại có cường hoàng trí bảo. Trừ bỏ những này, đó chính là trong hỗn độn nhóm đầu tiên sinh linh chính là ba ngàn ma thần, ba ngàn đại đạo thai nghén ma thần. Ba ngàn ma thần xuất thế đằng sau, liền sẽ thai nghén chi nhánh ma thần, những cái kia đại đạo chi nhánh đại đạo, hội tụ hình thành vô số ma thần. Những này chi nhánh ma thần xuất hiện đằng sau, cũng sẽ hiểu chung bọn hắn đại đạo ma thần, có lẽ sẽ không hiểu chung đại đạo ma thần. Tỷ như nê chi ma thần thạc chi ma thần, bọn hắn có lẽ sẽ hiểu chung thổ chi ma thần, có lẽ sẽ giết chết thổ chi ma thần thôn phế đại đạo. Cái này đều cần xem bọn hắn tự hành quyết đoán, bất quá xuất hiện trước ma thần đều là tương đối cường đại. Trừ bỏ những này, chính là cuối cùng nhất đẳng ma thần. Những này ma thần là hỗn tạp ma thần, ẩn chứa không ít đại đạo, nhưng là những đại đạo này đều là tàn khuyết không đầy đủ, vì vậy tại trong hồng hoang yếu nhất. Ngươi là 3.100 cái ma thần, ẩn chứa là vĩnh sinh đại đạo. Sau này không có lấy chi nhánh ma thần, cũng sẽ không tam đẳng ma thần ẩn chứa vĩnh sinh đại đạo. Vì vậy Ngươi không cần lo lắng vừa xuất thế liền sẽ có lấy địch nhân, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, muốn ở trong hỗn độn mạnh lên, liền cần không ngừng chém giết. Còn có một chút, mỗi cái ma thần đại đạo bản nguyên đều tại trái tim của bọn hắn bên trong. Trái tim bên trong có một giọt đại đạo tinh huyết, đây chính là đại đạo ngưng tụ tồn tại. Nếu như ngươi thôn phệ cái này tinh huyết, luyện hóa về sau liền có thể thu hoạch được cái này ma thần đại đạo. Cái này ma thần mạnh cỡ nào, ngươi lấy được đại đạo cũng liền mạnh cỡ nào. đương nhiên ngươi vĩnh sinh đại đạo cũng sẽ hóa thành tinh huyết, xuất hiện tại vậy ngươi trái tim bên trong. Lăng Thiên nghe vậy, nhàn nhạt suy nghĩ. Hiện tại toàn bộ trong hỗn độn, trừ bỏ mình còn có ba ngàn ma thần cây này ba ngàn ma thần đều ẩn chứa đại đạo, trong đó bàn cổ càng là trời sinh cường đại, hỗn độn chi bảo tam thập lục phẩm thanh liên thai ngấm mà thành. Thời điểm không lâu, tiếp tục phun ra nuốt vào cái này hỗn độn chi khí, nói: "Ta đã biết, bất quá ngươi không thể xuất hiện, sau đó nói cho bàn cổ hết thảy sao?" Bàn cổ cười khẽ. "Sẽ không." Một cách trong hỗn đồn xuất hiện hai cách bàn cổ, đây tuyệt đối là không chết không thôi. Ta hiện tại sắp biến mất, dù sao ta là tàn hồn, lại tới đây liền sẽ bị bàn cổ khí tức gạt bỏ. Bất quá ta biến mất trước đó, ta đem khí tức lưu lại tại trong cơ thể ngươi, cách này hỗn đồn bàn cổ xuất thế tuyệt đối cùng ngươi không chết không ngớt. Còn có cách này hỗn đồn thai nghén điểu nhân. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng tại siêu thoát trên đường, liền cần đứng trước tuyệt vọng mới có thể bộc phát mạnh nhất thực lực Lời nói trong nháy mắt bàn cổ tàn hồn biến mất Lăng thiên gào thét, Cái gì? Ngươi tên hỗn đản, ngươi vậy mà tính toán ta Lăng thiên nguyên thần liếc nhìn, phát hiện hồng hoang tháp bên trong không có bàn cổ khí tức, sinh tử kiếm bên trong cũng là như thế Lăng thiên lửa giận thiêu đốt đơn giản muốn thổ huyết. Phải biết bàn cổ vừa xuất thế chính là đại đạo nhất trọng thiên chính mình một khi xuất thí cho ăn bể bụng cũng chính là thiên đạo nhất trọng thiên. Nhưng là trực tiếp cùng bàn cổ không chết không thôi, cách này hoàn toàn chính là muốn chết. Lăng thiên nói. Không được. Mặc dù bàn cổ là cái cuối cùng xuất thí, nhưng là ta hiện tại không muốn cái này mạnh lên. Sau này như thế nào đối phó bàn cổ? Nguyên thần phun ra nuốt vào hỗn đồn chi khí, rèn luyện nguyên thần, nhưng là nguyên thần bên trong thì là ẩn ẩn xúc động. Oanh! Lăng thiên khống chế cử đàn chậm rãi lay động, sau đó hướng về thuận hỗn đồn chi khí chậm rãi nhấp nhô. Lăng thiên có thể cảm giác được cái này hỗn đồn bao la, hỗn đồn ma thần xuất sinh chi địa cũng là không ổn định bất quá lăng thiên có thể cảm giác được hiện tại hỗn đồn ma thần còn không có linh trí dù sao cách này hỗn đồn vừa mới diễn hóa muốn hỗn đồn ma thần khai linh trí biết muốn chờ đợi bao lâu lăng thiên tu luyện qua ba ngàn đại đạo thông qua đại đạo cảm ứng phát hiện không xa ra liền có một cách hỗn đồn ma thần thai ngén chi địa lăng thiên hướng về liền thuận cảm giác này hướng về cách này cự đản phóng đi Hỗn độn không ghi thời gian, không biết qua bao lâu, Lăng Thiên cuối cùng lung la lung lay đi vào một viên cử đản nơi này. Cái này có thể hỗn độn cử đản thai ngén một cái hỗn độn ma thần, bất quá bây giờ cái này hỗn độn ma thần còn không có khai linh trí, khoảng chừng nơi này ngươi thai ngén. Không hỗn độn ma thần chính là hỗn độn ma thần, không ngừng vần quanh đại đạo chậm rãi diễn hóa, mà lại khí tức có chút cường đại. Lăng Thiên nói, Trách không được ta cảm giác nơi đây có cái gì hấp dẫn ta, nguyên lai quả chứng này là thời gian đại đạo. Không sai, cái này từ đản thai ngén chính là thời gian ma thần. Đáng tiếc thời gian ma thần còn không có xuất thí, liền bị lăng thiên cho tìm được. Lăng thiên tại không có tu luyện vĩnh sinh đại đạo trước đó, chủ tu chính là thời gian cùng không gian hai loại đại đạo, càng đem hai loại đại đạo dung hòa, hóa thành thời không đại đạo. Hiện tại trước hết nhất cảm ứng là thời gian ma thần, hẳn là lúc, phía trước, ở giữa, ở phía sau nguyên nhân đi. So sánh thời gian, không gian vẫn còn có chút trinh lịch. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 546 Thời gian ma thần. Hỗn độn ma thần, đại đạo thai ngén Trời sinh cao quý bất phàm trong hỗn độn này là tuyệt cường tồn tại cũng là một cái hỗn độn đứng đầu nhất tồn tại. Coi như Lăng Thiên đã ở tiến vào thiên đạo chi cảnh, nhưng là so sánh một cái hỗn độn ma thần vẫn còn có chút chinh lịch Coi như hiện tại một lần nữa thai ngén, diễn hóa vĩnh sinh ma thần. Nhưng là luận chân chính thoát biến so sánh những này bị đại đạo bồi dưỡng ma thần vẫn còn có chút trinh lịch. bất quá hỗn độn ma thần cũng là bi. bọn hắn tất cả đều bị bàn cổ chém giết. thậm chí ở đời sau, một cách hỗn độn ma thần đều không tồn tại. lăng thiên nhìn chăm chú cách này cự đản, cách này phát ra thời gian đại đạo ma thần. phải biết, lăng thiên lúc đầu tu luyện chính là thời không đại đạo, thời gian cùng không gian dung hóa đại đạo vì vậy mới vừa tiến vào hỗn độn liền cảm ứng được cái này thời gian ma thần nhìn chăm chú thời gian ma thần cửu đản cảm giác trong đó còn không có sinh ra ý thức dù sao hỗn độn vừa mới xuất hiện lăng thiên mang theo một vòng vui sướng một cách còn không có xuất thế hỗn độn ma thần tuyệt đối siêu việt thiên đạo cùng nói đây là hoàn mỹ thiên địa bảo tài Lại nói bản tỏa vĩnh sinh đại đạo cần thôn phệ ba ngàn đại đạo tăng cường. Nội tâm vui sướng cùng kích động, để Lăng Thiên chậm rãi rơi xuống thời gian ma thần nơi này. Làm không có linh trí, vẹn vẹn còn tại thai ngén thời gian ma thần, hiện tại hắn là thời khắc yếu đuối nhất, hắn căn bản cũng không có một chút sức phản kháng. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên khống chế cử đản chậm rãi tới gần thời gian ma thần. Mặc dù không biết làm như vậy có thể hay không dẫn tới đại đạo, dù sao còn không có thai nghén liền thôn phệ, có thể hay không để đại đạo nổi giận. Bất quá cơ duyên đang ở trước mắt, loại này cơ hội khó được, không lấy tuyệt đối phải hối hận cả một đời. Hai viên tử đản đụng vào cùng một chỗ, cả hai lẫn nhau giao hòa, tựa như một đôi song bào thai một dạng bất quá thích khách thời gian ma thần cử đản chảy xuôi đại đạo chậm rãi phóng tới lăng thiên thậm chí những cái kia thôn phệ hỗn độn năng lượng cũng tại hướng về phía lăng thiên bay đi căn bản cũng không có bất luận sức phản kháng gì lăng thiên đang chậm rãi thôn phệ thời gian đại đạo thậm chí lăng thiên tại thôn phệ thời điểm đem thần niệm rơi xuống cái này cử đản thể nội cũng vẻn vẻn xuất hiện một tia không cam lòng mà thôi Bất quá cảm xúc này chi cảnh biến mất, không thấy gì nữa, cuối cùng khó mà ngăn cản bị Lăng Thiên thôn phệ vận mệnh. Còn tại thai ngén ma thần, chủ yếu chính là thời gian đại đạo hồi tụ, cũng chính là đại đạo chi huyết. Cùng một loại đặc thù năng lượng, loại năng lượng này chính là cấu thành ma thần chi thể năng lượng. Lăng Thiên không ngừng thôn phệ, thậm chí đem một phần nhỏ dung nhập Hồng Hoang Tháp bên trong, tầm bổ Hồng Hoang Tháp bên trong dưới trứng Bất quá nói lên Linh Bảo, Lăng Thiên tất cả Linh Bảo đều dung nhập hồng hoang tháp bên trong. Dù sao hồng hoang tháp là một cái hồng hoang luyện chế mà thành ẩn chứa trong đó toàn bộ hồng hoang trong đó tất cả Linh Bảo tất cả đều dung nhập trong đó. Trừ bỏ những này, Lăng Thiên cũng vẹn vẹn còn lại một thanh sinh tử kiếm. Hai kiện Linh Bảo bây giờ tại thôn phệ một đoàn hỗn độn quang mang đây là thời gian ma thần chí bảo cũng là thời gian sen lẫn linh bảo làm không cẩn thận chính là nửa bước hỗn đồn chí bảo dù sao đây là thời gian ma thần sen lẫn linh bảo cũng tuyệt đối bất phàm đáng tiếc không có thai ngén liền bị lăng thiên hai kiện linh bảo thôn phệ trong hỗn đồn không có thời gian khái niệm liền xem như lăng thiên nắm giữ thời gian đại đạo cũng không biết đi qua bao lâu. Lăng thiên không ngừng thôn phể thời gian ma thần, hoàn toàn không biết đi qua bao lâu. Vẹn vẹn cảm giác mình sắp xuất thế, phát hiện bao khỏa chính mình sát ngoài chầm rãi vỡ vụn. Kép chi! Kép chi! Nương theo kép chi thanh âm toàn bộ trong hốn đổn cũng truyền tới thanh âm này. Đột nhiên to lớn vỏ trứng chầm rãi mặc dù mệt mỏi từ đó đi ra kinh khủng cửa ảnh. Lăng thiên cao ngàn trượng, đứng ở trong hỗn đồn. Rống, tựa như phát tiết tại vỏ trứng bên trong nhàm chán sinh hoạt, ngửa mặt lên trời gào thép cuốn lên hỗn đồn cuồng phong. Bất quá nương theo gào thép, xa xôi hỗn đồn cũng không ngừng truyền đến gào thép. Toàn bộ hỗn đồn thai ngén cái này ba ngàn ma thần. Cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, nhưng nhìn thanh âm rất xa. Bất quá nương theo lăng thiên xuất thế. Vô số ma thần đều xuất thí. Tại vô tận trong năm tháng thai nghén, bọn hắn cuối cùng xuất thí. Lăng thiên hoạt động một chút nhục thân, cảm giác cái này ma thần chi thể khủng bố. Sợi tóc màu bạc phiêu đãng, con ngươi màu vàng ống lập lòe tia sáng này, cánh tay to lớn càng là diễn hóa kinh khủng cơ bắp. Có chút khác biệt chính là lăng thiên phía trên làn da có đặc thù đường vân. Những đường vân này tựa như hình xăm một dạng, hình thành một tôn không biết tên đồ án, có đặc thù mỹ cảm. Lăng Thiên có thể cảm giác rõ rệt, cái này đường vân hẳn là đại đạo đường vân, là Lăng Thiên vĩnh sinh đại đạo đường vân, cũng là đại đạo thể hiện. Như là hỗn độn ma thần một dạng, nhục thể của bọn hắn đều là đại đạo thể hiện, đại đạo hoàn mỹ nhất hình thái mặc dù bọn hắn sử dụng nhân tộc một dạng nhục thân, nhưng là hóa thành nguyên thần chính là đại đạo hoàn mỹ nhất thể hiện. điểm này cùng loại vu tộc bọn hắn gió dệt chân thân đằng sau chính là phù hợp đại đạo thể hiện. đột nhiên xa xa hỗn độn truyền đến gào thét, khoảng cách lăng thiên nơi này không tính quá xa, nhưng là cái này cái gọi là không tính quá xa, bay thật nhanh cũng cần mấy trăm triệu năm. Bất quá cái này ma thần thân ảnh hiện ra, phần lưng có hai cánh, đỉnh đầu hiện ra sừng nhọn. Loại này dù gì dáng vẻ, chính là đại đạo thể hiện. Lăng thiên hoạt động một chút nhục thân, cảm giác nhục thân cường đại, bất quá phía sau ẩm ẩm hiện ra cử luôn, cái này bánh xe xoay chậm chậm đại biểu trong đó lấy lăng thiên vĩnh sinh đại đạo, còn có một cái luôn hồi hoàn quấn thể hiện tuy nguyệt chi lực, cái này rõ ràng chính là thời gian đại đạo đây cũng là đại đạo thể hiện thời gian đại đạo vĩnh sinh đại đạo cách này thiên đạo chi cảnh thể hiện đem đại đạo hiển hóa ra ngoài bất quá làm sao hóa thành bánh xe mà không phải dĩ vãng tây cột hình dạng lăng thiên nghi vấn bất quá nghĩ không ra làm nha yêu nguyên vẹn vẹn hướng về nơi xa đi đến nếu đi vào hỗn độn còn có cách này bàn cổ tên địch nhân này hiện tại hay là mau sớm mạnh lên đi Không có áp lực, liền không có động lực. Hay là một quả trứng thời điểm, liền nhìn thôn phệ thời gian ma thần đây tuyệt đối bị buộc đi ra. Bất quá lăng thiên rất hài lòng thôn phệ thời gian ma thần đằng sau, nhục thân của mình so sánh trước kia cường đại nhiều lắm. Tư chất của mình, nhục thân cường độ, nguyên thần. Những này đều đã vượt qua ba ngàn ma thần thậm chí ẩn ẩn giải trừ bàn cổ tư chất phải biết ba ngàn ma thần đều là đại đạo thai nghén, nhưng là bàn cổ là 36 phẩm hỗn độn thanh liên thai nghén, tư chất trời sinh siêu việt mặt khác ma thần lăng thiên hiện tại cũng vèn vèn tiếp cận cách này tư chất, nếu như siêu việt bàn cổ còn cần không ngừng tăng cường, Đạp trên bước chân đi vào hỗn độn chỗ sâu. Hiện tại ba ngàn ma thần nhao nhao xuất thế, nhưng là bàn cổ còn chưa có xuất hiện. Bàn cổ suất thí thời gian hơi chế vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút thực lực của mình, sau đó nghĩ đến tăng cường thực lực của mình. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 547 Ma thần đại chiến thôn phệ thời gian ma thần lăng thiên mục tiêu tự nhiên là không gian ma thần thời gian cùng không gian hai cách này dung hòa diễn hóa tư chất tuyệt đối siêu việt mặt khác ma thần không biết đi qua bao lâu lăng thiên vẹn vẹn đạp trên hỗn đồn chi khí hành tẩu trong hỗn đồn không có thiên địa tự nhiên không có cái gì phi hành thuật pháp coi như sử dụng phi hành thuật pháp cũng giống vậy đạp trên bước chân tốc độ cực nhanh Lăng Thiên một đường hành tẩu cũng đang suy nghĩ thực lực của mình. Rất rõ ràng, Lăng Thiên hiện tại đã là thiên đạo chi cảnh, đây là đứng tại đứng đầu nhất một nhóm ma thần. Ba ngàn ma thần xuất thế, nhưng là cũng có được phân chia cao thấp. Phụ thông đại đạo sáng sinh chính là hỗn nguyên chi cảnh, có lẽ là hỗn nguyên sơ kỳ, có lẽ là trung kỳ. Bất quá 3000 ma thần vừa xuất thế chính là Hỗn Nguyên chi cảnh, một chút cường đại ma thần chính là Hỗn Nguyên thập nhị trọng, một chút đỉnh tiêm ma thần chính là Thiên Đạo chi cảnh. Xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo tuyệt đối là Thiên Đạo chi cảnh. Lăng Thiên Vĩnh Sinh đại đạo không thuộc về 3000 đại đạo, nhưng là cũng siêu việt 3000 đại đạo, tại tăng thêm Lăng Thiên vốn chính là từ mặt khác hỗn độn xuyên qua tới vì vậy vừa xuất thế chính là thiên đạo chi cảnh nhất là lăng thiên thôn phệ thời gian ma thần cách này vốn chính là đỉnh tiêm ma thần vì vậy lăng thiên hiện tại là thiên đạo nhị trọng thiên thực lực nhưng là nội tình cùng tư chất gia tăng mấy lần đương nhiên thôn phệ thời gian ma thần đằng sau không chỉ có thể hiện tại tư chất cùng trên tu vi lăng thiên thu hoạch được thời gian ma thần truyền thừa một chút đặc thù thủ đoạn công kích còn có đây đối với thời gian đại đạo lính ngộ trừ bỏ những này lăng thiên linh bảo cũng bắt đầu tiến hóa cố nhiên thiên đạo chi cảnh chém giết hoàn toàn sử dụng đại đạo so đấu nhưng là chân chính đại đạo so đấu đều là tại đại đạo chi cảnh hiện tại coi như đem đại đạo của chính mình diễn hóa hình thành vũ khí đã cùng hỗn đồn trí bảo không sai biệt nhiều thậm chí dễ dàng vỡ nát vì vậy linh bảo đối với thiên đạo chi cảnh vẫn còn có chút tác dụng. đương nhiên là hỗn độn linh bảo, cách gọi là tiên thiên linh bảo coi như song lăng thiên linh bảo tất cả đều bị dung luyện, dung nhập hồng hoang tháp bên trong. cách này sử dụng hồng hoang luyện trí, dung nhập hồng hoang vô số trí bảo. cái gì tổ vu điện thái cực độ hỗn độn chung. những này đều tại luyện trí bên trong dung nhập hồng hoang tháp bên trong. Vì vậy hồng hoang tháp vốn là có hỗn đồn linh bảo cấp bậc tại dung nhập thời gian ma thần pháp bảo bản nguyên đằng sau tiến hóa cuối cùng hình thành hỗn đồn trí bảo. Đây là hỗn đồn trí bảo toàn bộ trong hỗn đồn đều không có mấy món. Không ít mấy món đều tại bàn cổ chỗ nào. Bất quá lăng thiên cái này hồng hoang tháp so sánh bàn cổ mấy món hỗn đồn trí bảo vẫn còn có chút chinh lịch dù sao đây là hậu thiên luyện chế nhưng là lăng thiên tin tưởng tại thôn phệ một chút chí bảo đằng sau tuyệt đối siêu việt bàn cổ chí bảo trừ bỏ những này chính là lăng thiên sinh tử kiếm cái này vốn là sử dụng ước vạn thi cốt diễn hóa thần kiếm tại thôn phệ thời gian ma thần chí bảo về sau vậy mà ầm ầm ầm chứa thời gian đại đạo khí tức lúc đầu sinh tử đại đạo đã bị tước đoạt Lăng Thiên tại cách này đi đường thời điểm, nghiên cứu những này, đem thực lực của mình quy nạp đứng lên. Ngày hôm đó, Lăng Thiên thuận khí hơi thở dẫn sắc, hướng về hỗn độn chỗ sâu đi đến. Lăng Thiên có thể cảm giác được, đó là không gian ma thần Dương Mi khí tức. So sánh đối với thời gian ma thần cảm ứng, đối với Dương Mi cảm ứng, Lăng Thiên càng là khắc sâu. Coi như hiện tại Dương Mi không ngừng di động, Lăng Thiên cũng có thể biết Dương Mi vị trí. Dù sao lúc trước Dương Mi không chết, Lăng Thiên còn cùng Dương Mi chém giết qua. Liên tại cách này tìm kiếm đường xá bên trong chém giết gào thét hấp dẫn Lăng Thiên lực chú ý. Đã thấy hai cái ma thần ở phía xa chém giết, nhìn thấy những này ma thần Lăng Thiên hai mắt hiện ra một vòng kích động tại cách này vô biên vô tận hỗn độn tìm một người đơn giản chính là mò kim đáy biển nhưng là lăng thiên thật đúng là đi mò vì vậy đã nhiều năm như vậy lăng thiên thừa nhận không hiểu cô độc nếu như không phải hồng hoang tháp bên trong còn có thi tử của mình lăng thiên đã sớm điên cuồng có lẽ cô độc chính là lớn nhất cha tấn đáng tiếc lăng thiên không thể đem thi tử của mình phóng xuất dù sao cái này hỗn đồn vừa mới thai nghén hỗn đồn chi khí cuồng bạo vô cùng liền xem như hỗn đồn chi cảnh tại cái này hỗn đồn sinh tồn đều rất khó khăn trừ phi các nàng có ma thần chi thể mới có thể xuất hiện tại cái này trong hỗn đồn nhưng là cái này trong hỗn đồn tìm tới một cái ma thần đều khó khăn dù sao hiện tại vẹn vẹn thai nghén ba ngàn cách hỗn đồn lớn như vậy hỗn đồn vẹn vẹn ba ngàn người làm sao đi tìm Coi như biết một cách ma thần Nhưng là không phù hợp các nàng tu luyện đại đạo thì như thế nào Coi như tìm tới tương xứng hợp đại đạo Lăng thiên còn muốn đem cái này ma thần đánh giết Đưa các nàng đại đạo tinh huyết lấy ra Sau đó luyện hóa ẩm chứa trong đó hỗn đồn khí tức Hóa thành thiên địa bảo tài cho chúng nữ thôn phệ Để các nàng luyện hóa về sau Mới có thể xuất hiện tại trong hỗn đồn Thời gian này Vì vậy hỗn đồn đã nhanh diễn hóa đạo nhóm thứ ba ma thần xuất hiện. Vì vậy, Lăng Thiên không để cho hồng hoang tháp bên trong dưới trứng đưa đến cái này trong hỗn đồn cũng không có để cho mình thây tử xuất hiện. Chờ lúc nào? Bài tốt, tại đưa các nàng phóng xuất. So sánh những này, Lăng Thiên hiện tại đối mặt nơi xa chém giết ma thần, hiện ra một vòng kích động. Cuối cùng tìm tới ma thần, không biết là cái gì ma thần. Nếu như đối với mình hữu dụng, vậy liền giết thôn phệ. Lăng thiên thản nhiên nói, hai mắt hiện ra nhật nguyệt chi quang chậm rãi nhìn về phía nơi xa chém giết tràng cảnh. Rống. Đã thấy một cái ma thần, hắn cái chán có đen kịp sừng nhọn, phía sau có đen kịp cánh xương, răng nanh sắc bén càng là ẩn ẩn lấp lòe cái này màu đỏ tươi. Nhô ra cánh tay phải trong đó có giữ tẩn gai ngược, sắc bén cánh tay vần quanh gân xanh. Cái này ma thần ánh mắt lập lòe. Cái này sát cơ, phóng tới trước đối với một cái ma thần cắn xé. sắc bén răng đơn giản chính là mọi việc đều thuận lợi. Một cái khác ma thần ma thần thì là đầu châu thân rắn. Vảy màu xanh lít nha lít nhít. Từng đảo tràn ngập dị dạng khí tức tràn ngập. Cái này đầu châu thân rắn đối với xa xa ma thần vung ra một cái roi doi này quật hỗn đồn để hỗn đồn chi khí bộc phát thậm chí mãnh liệt kinh khủng cùng phong cả hai đều gắt gao nhìn chăm chú đối phương muốn đem đối phương thôn phệ kỳ thật đây cũng là hỗn đồn ma thần con đường tu luyện hỗn đồn ma thần muốn cường đại lên trừ bỏ lính ngộ đại đạo của chính mình sau đó ở trong hỗn đồn đau khổ tu luyện thành tựu cuối cùng đại đạo còn có chính là thôn phệ mặt khác ma thần thôn phệ bọn hắn đại đạo chi huyết lính ngộ bọn hắn đại đạo thôn phệ ma thần chi thể cường hóa nhục thân của mình. cố nhiên cái này thôn phệ đại đạo đối với mình có chút gánh vác. dù sao bọn hắn đại đạo đã rất hoàn mỹ thôn phệ đại đạo khác ngược lại là gánh vác. vì vậy một chút ma thần thôn phệ ma thần đằng sau vẻn vèn thôn phệ ma thần nhục thân ngược lại đem đại đạo chi huyết vứt. Hủy diệt là không hủy diệt được, ngược lại bị đằng sau ra đời chi nhánh ma thần thu hoạch được, sau đó trở thành mới ba ngàn ma thần. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông tử, Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 548. Sinh mình ma thần bất quá có chút ma thần khác biệt, bọn hắn vốn là có thể thôn phệ đại đạo khác tăng cường. tỷ như lăng thiên chính là như vậy, vĩnh sinh đại đạo có thể thôn phệ đại đạo khác tăng cường. nếu như lăng thiên đem trong hỗn độn ba ngàn ma thần đại đạo chi huyết tất cả đều nuốt trưởng lấy, vậy tuyệt đối có thể siêu việt đại đạo chi cảnh. đương nhiên còn có chút đặc thù ma thần, tỷ như ngũ hành ma thần. ngũ hành ma thần không phải một cái chỉnh thể. Mà là năm cách ma thần. Kim chi ma thần, thủy chi ma thần. Những này ma thần đều hướng về thôn phệ đối phương, hội tụ một thể, hình thành ngũ hành ma thần. Nếu quả thật xuất hiện ngũ hành ma thần, cái kia ngũ hành đại đạo tuyệt đối xếp hạng 10 vị trí đầu. Vẹn vẹn đơn chi ngũ hành ma thần, vậy ngay cả trước 30 đều không tiến vào được. Đương nhiên thời gian ma thần cùng không gian ma thần cũng có thể lẫn nhau thôn phệ Diễn hóa thời không ma thần, cách này cũng là kinh khủng tồn tại. Còn có âm chi ma thần cùng dương chi ma thần, lẫn nhau thôn phệ bên thắng hóa thành âm dương ma thần, lính ngộ âm dương đại đạo cũng là siêu việt phổ thông đại đạo. Hủy diệt ma thần cùng tạo hóa ma thần. Đây đều là có xứng đôi đại đạo thôn phệ bọn hắn đại đạo chi huyết, có thể tăng cường tự thân về phần đại đạo chi huyết là cái gì đây là một cái ma thần thứ trọng yếu nhất. Cái này đại đạo chi huyết chính là đại đạo hội tụ cũng là hỗn đồn ma thần thẳng đến ẩn chứa ở trái tim bản nguyên là hỗn đồn ma thần đại đạo cùng lực lượng bản nguyên. nếu như mất đi đại đạo bản nguyên cái này ma thần cũng liền mất đi đại đạo của chính mình. vì vậy hỗn đồn ma thần đại đạo chi huyết mất đi cũng liền đại biểu hắn đã chết đi. Mặt khác hỗn độn ma thần đạt được đại đạo chi huyết, có thể thôn phệ luyện hóa, lính ngộ ẩn chứa trong đó đại đạo. Nếu như cảm giác cái này đại đạo đối với mình có hại, liền có thể đem hắn cho ném qua một bên, đương đại chi nhánh ma thần thôn phệ, sau đó một lần nữa diễn hóa đại đạo ma thần. Lăng Thiên hỗn độn ma thần chi thể trái tim bên trong liền hiện ra một giọt tôn quý tinh huyết, đây chính là đại đạo chi huyết ẩm chứa trong đó cách này vĩnh sinh đại đạo nhất là thôn phệ thời gian đại đạo đằng sau thời gian đại đạo chi huyết dung nhập trong đó để cách này đại đạo chi huyết càng là huyền ảo không nói đến những này bây giờ lăng thiên nhìn chăm chú cách này hai cái chém giết hỗn độn ma thần cả hai khí thế hùng hổ đều muốn thôn phệ đối phương nương theo lăng thiên đến bọn hắn lại có chút đình chỉ Không phải Lăng Thiên không muốn giấu riêng, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, hoàn toàn chính là ma thần thân thể cường đại, đã để bọn hắn phát hiện, muốn giấu riêng căn bản không có khả năng. Đó cùng đen ghịp hai cánh ma thần, giữ tợn nhìn xem Lăng Thiên. Ngươi là cái gì ma thần? Cẩn thận khuôn mặt càng là mang theo nhàn nhạt giữ tợn. Đầu châu thân rắn ma thần thì là nói ra. Mau cứu ta! Ta nguyện ý đi theo ngươi. Ta là sinh mệnh ma thần, có cường đại chữa chỉ năng lực, đây là tử vong ma thần, nếu như hắn thôn phệ ta. Sinh tử dung hòa tuyệt đối có thể so với xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo. Lăng thiên nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem cách này có chút cùng loại cương thi ma thần. Không nghĩ tới hắn là tử vong ma thần trách không được có chút cùng loại cương thi. Dù sao Cương Thi tu luyện chính là tịch diệt đại đạo, cũng là tử vong đại đạo chi nhánh. Giờ phút này, cách này Cương Thi giữ tận nhìn xem Lăng Thiên. Ngươi là cái gì ma thần? Lăng Thiên khí tức phiêu miêu, để tử vong ma thần nhìn không thấu. Lăng Thiên thì là hiện ra hứng thú, tử vong ma thần cùng sinh mệnh ma thần, đây là hai cái tương sinh tương khắc đại đạo. Sinh cơ cực hạn chính là tử vong, tử vong cực hạn chính là sinh cơ. Hai cách này nếu như tạo hóa cùng hủy diệt, nhưng là không có tạo hóa cùng hủy diệt cường đại như vậy. Dù sao tạo hóa đại đạo cùng hủy diệt đại đạo đều là xếp hạng tốt 15 đại đạo. Cách này tử vong cùng sinh cơ đại đạo tối đa cũng là xếp hạng tốt 50 mà thôi. Nhìn về phía đầu châu thân rắn sinh mệnh ma thần. Vậy mà muốn muốn hiểu chung chính mình. Bất quá lăng thiên là ngô ngốc rồi. Ở trong hỗn đồn. hỗn đồn ma thần tâm cao khí ngạo. Hiểu chung chẳng khác nào tử vong. Nhất là ba ngàn ma thần càng là như vậy. Hiểu chung chính mình đây là đang nói đùa. Không nghĩ tới cách này nhìn như thật thà sinh mệnh ma thần. Lại là như thế xảo trá. Tử vong ma thần chậm rãi lui về nói cái này đầu châu lời nói không thể tin tưởng trung thực không phải là sẽ không gặp người trước đây không lâu cái này lão ngưu liền thông qua phương pháp này sống một mạng càng là tính toán một cái cường đại ma thần bất quá cái kia ma thần đã trốn nhưng là tuyệt đối sẽ truy sát tới ngươi cứu hắn không chừng liền cùng cái kia ma thần trở mặt mặc dù cái này lão ngưu không biết Nhưng là ta có thể nhìn ra cái kia ma thần đại đạo tuyệt đối bất phàm thậm chí là xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Lăng thiên nghe vậy, mang theo một vòng kinh ngạc. Xếp hạng 10 vị trí đầu, vậy thì có chút việc vui. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, đã thấy cái kia đầu châu thân rắn sinh mệnh ma thần vung ra đại đạo của chính mình. Không sai, chính là đại đạo Cái kia sinh mệnh đại đạo hội tụ, hình thành một cái cây cột. Cách này đại đạo chi cây cột lại bị sinh mệnh ma thần nắm chặt, sau đó hóa thành roi trực tiếp hướng về Lăng Thiên Quật. Cách này đột nhập lên đánh lén, tựa như không đem Lăng Thiên để ở trong mắt. Kỳ thật sinh mệnh ma thần biết được, chính mình mặc dù là hỗn độn ma thần, nhưng là sinh mệnh đạt được trời sinh không thích hợp chém giết. Vì vậy bằng vào chính mình chất pháp bộ dáng, muốn lừa gạt một chút những người khác thu hoạch được những người khác đại đạo. Coi như đại đạo có chút thành hình, sinh mệnh ma thần cũng nguyện ý. Tại cách này nguy hiểm hỗn đồn cũng vẹn vẹn tính công kích cường đại đại đạo mới có thể tốt hơn sinh tồn. Đương nhiên hắn cũng có thể hiểu chung mặt khác ma thần, dù sao sinh mệnh ma thần gần với tạo hóa ma thần có thể diễn hóa sinh cơ trị liệu mặt khác ma thần. Nhưng là ba ngàn ma thần tâm cao khí ngạo cũng sẽ không hiểu chung. Cũng sẽ không tín nhiệm. Vì vậy, sinh mệnh ma thần hướng về đánh lén đáng tiếc hắn đối mặt chính là Lăng Thiên. Cái này không biết kinh lịch bao nhiêu chém giết, sao lại bị một chút thủ đoạn nhỏ làm khó. Nhất là nhìn thấy cái này đầu châu thân rắn thời điểm, liền phát hiện trong ánh mắt kia mang theo xảo trá. Oanh! hỗn đồn truyền đến gào thét, cái này tựa như roi xuyên thấu hỗn đồn khí tức. Bất quá khí tức này vừa mới truyền vang, lại nhìn thấy roi này tốc độ chậm rãi đình chỉ. Sinh mệnh ma thần kinh hô. Cái gì? Đây là thời gian đại đạo, ngươi là thời gian ma thần. Thời gian ma thần, bọn hắn truyền thừa trong trí nhớ, thời gian đại đạo thế nhưng là xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo. Giờ khắc này, sinh mệnh ma thần có chút hối hận. Vừa rồi đắc tội cái kia ma thần không biết là... Nhưng là từ khí tức phản ứng liền tuyệt đối không phải phổ thông ma thần. Hiện tại hữu chiêu gây một cách thời gian ma thần, đây là tìm tai vả sao. Lăng thiên cười lạnh, sinh tử kiếm hiện ra, sắc bén kiếm quang diễn hóa thời gian. Thời gian dừng lại. Đã thấy sinh mệnh ma thần bị một cỗ năng lượng thần bí bao khỏa, lăng thiên phía sau thời gian đại đạo diễn hóa cử luôn bay múa tựa như một chiếc gương một dạng chiếu xạ sinh mệnh ma thần.